tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn đọc quyển hai chương hai mươi chín nhân cơ hội lật đổ phái cầm quyền sao cơ điều đại tướng quân đi đốc chiến ở lương châu mọi người đều sợ hãi giật mình không sai kiển thạc mặt đanh như sắt khẩu khí ngang ngược dữ dằn điều hà tiến tức khắc đến lương châu đốc chiến tại hạ thật sự không hiểu. Tào Tháo lấy lại tinh thần, quyết định đấu lại ông ta. Mấy hôm trước mới có tin báo tiệp của Hoàng Phủ Tung đưa về. Báo tin đã đánh tan đám quân phỉ của Vương quốc. Giờ đây thừa thế truy kích chiến thắng liên tục. Nếu đã đắc thắng thì sao còn phải sai thêm đài tướng quân đến đó nữa. Kiến thạc hơi nhướng mắt nhìn sang Tào Tháo. sát khí trong ánh mắt, không cần nói, cũng sẽ thấy rõ. Tào hiểu ý. Ngươi cũng là người trong quân ngũ đã lâu, có câu thấy trận bất thường. Nếu như Hoàng Phủ Tung tham công đánh bừa, tất bị khốn trong tay giặc. Năm xưa, động trác cũng bậy truy kích giặc ở Du Trung, bị bắt cung, bá ngọc về khốn mấy tháng. Nếu chẳng đắp đê chẳng xong mà lui, thì toàn quân sẽ chẳng còn một mống. Hoàng Phủ Tứng Quân không phải động trác, Tại Hạ từng cùng đánh giặc với lão Tứng Quân. Tứng Quân là người dài dặn, thận trọng, làm gì có chuyện. Tham công, đánh bừa. Tào Tháo không hề nhượng bộ. Phùng Phương ở bên cười nhạt nói. Còn chưa đánh trận mà ngài đã dự báo trước thắng bại. Phải chăng là kiến đại nhân. Thông mưu với bọn phản tặc Tây Lương. Người chứa ngầm máu phun người. Kiến thạc trừng mắt, nhìn chăm chăm vào Phùng Phương. Phùng hiểu ý chẳng qua là nói đùa với ngài thôi. Đại nhân không cần phải để ý. Tào Tháo lại so dịu, lôi trở lại vấn đề. Quay trở lại vấn đề trước đây nữa. Dù cho có bắt buộc phải tăng quân đến Lương Châu, cũng không cần đến Đại Tân Quân phải đích thân đến đó. Sai người khác đi thì có gì là không được. Phùng Phương tiếp lời. Đúng vậy, đúng vậy. Binh mã của Kiển Đại nhơ ngài, Chẳng phải đã trở về rồi sao? Lại sai triệu cẩn xuất chiến, không được hay sao? Kiển Thạc thấy Tào Tháo, Phùng Phương kẻ xứng người họa Dương không nén nổi giận. Nhưng hiện giờ ông ta không thể từ tiện nói giận với các hiệu ý được. Kỳ thực mấy hôm nay, ông ta đã phải chịu sự dày do về tâm lý không kém gì đối thủ. Mắt trông thấy hoàng thượng đã bị bệnh, vào sâu đến ruột, căn bản không thể lo chính sự được nữa. Trong khi mình chẳng những không thể bắt nổi hạt tiếng mà ngay đến hay khúc xương là tào tháo, phụng phương cũng không gặm nổi. Nếu lại cố cưng lên, vô duyên vô cớ, giết thêm một hiệu ý nữa thì khó tránh khỏi họa từ tường vách gây ra binh biến. Hiện giờ thư tuấn ngụy kiệt trong bắc quân cũng đã tiếp ứng trong ngoài với hà tiến quân vũ trang của hà Miêu còn chưa thu được hết. ở hà nội vẫn còn quân của chu tuấn đóng vũ lâm quân cũng chưa chắc đã bảo đảm. nếu chẳng may mấy người này nhất thời khởi binh thì khi ấy đừng nói đến chuyện phù lập đóng hầu lên ngôi mà ngay cả hoàng thượng có muốn được yên ổn qua đời cũng khó. trong khi đó Bên phía kiển thạc thì, phiêu kỵ tướng quân, Đổng trọng, chẳng qua là một kẻ dòng dõi quý tộc. Chỉ mong Đổng trọng liên thủ với mình để đối phó với Hà Tiến. Được một bát nước, một bó củi mà thôi. Hà Tiến không đáng sợ, đáng sợ là đám tướng lĩnh và sĩ nhân bên cạnh ông ta. Tình thế hiện giờ khác nào lấy trứng chòi đá, vô cùng nguy hiểm. Xin đại nhân thu lại mệnh lệnh. Tào Tháo không để cho ông ta kịp thở, lập tức chắp tay nói xin đại nhân thu lại mệnh lệnh bọn phùng phương bốn người cùng lập tức phụ hòa theo không thể phi công nhọc sức với bọn họ thấy được hoàng thượng sắp không còn giữ được nữa rồi Kiển thạc nghĩ đến đó lập tức đứng dậy nói không được đó là ý của hoàng thượng đại nhân nói là ý của hoàng thượng dạy chiếu thư ở đâu phùng phương rất nhanh trí hỏi liền sẽ có thôi ngay lập tức sẽ có thôi thay đổi quy định một chút Không đợi mười ngày nữa, ba ngày sau, chúng ta sẽ lại nghỉ sự. Kiến thạc bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Năm người ai nấy thở vào, coi như lại được qua một cửa ải. Hiện nay họ không dám chi nhỏ một giờ khác nào. Kiếm không rời thân, có hậu vệ tâm phúc đi theo. Bên trong y phục lúc nào cũng mặc sẵn áo giáp mềm. Tào tháo nhớ lại hành động của kiến thạc khi nãy, cảm thấy rất bất an kiển thạc hiện đã là người chạy cùng đường, nếu không cẩn thận sẽ chó cùng rất dậu Ông ta nói chiếu thư sẽ có, nhưng cứ theo ta biết thì hoàng thượng đã không thể xử lý chính sự được nữa rồi. Lần này ông ta nhất định là giả mạo chiếu thư để hành sự. Ba ngày sau nghỉ rồi lại, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Phùng Phương nói, cứ như ý ta, chẳng bằng chúng ta mau chóng đến mạc phủ, cùng ở một chỗ với đại tướng quân. Không được, nếu như kiển thạc dẫn quân vây khốn Mạc phủ. Chúng ta sẽ đi đời hết, Tào Tháo lắc đầu nói, chớ quên là đổng Trọng cũng ở trong thành. Phùng Phương nghỉ ngợi nói, như thế này đi. Trước hết, chúng ta đến Mạc Phụ nói rõ chuyện này. Sau đó, ai về danh nấy, thống lĩnh quân mã, từ hôm nay trở đi, kiển thạc cho triệu tập, tất cả chúng ta sẽ không nghe theo. Mặt xác hắn nói ba ngày sau gì đó. Ta không tin lãng là dám làm cứng. Hắn có quyền nhưng không có quân, còn chúng ta không quyền nhưng có quân. Chúng ta sẽ đấu với hắn, đấu cho đến khi Hoàng thượng băng hà mới thôi. Tào Tháo đã nghe ra, chủ ý này của Phùng Phương chẳng khác nào giữ quân tự vệ, công nhiên đối trò lại với Hoàng thượng. Nhưng việc đến nước này còn có cách nào khác hơn nữa. Tào Tháo quay sang nhìn Hạ Mâu và Triệu Dung, rất không an lòng với hai người đó. Từ khi Bào Hồng bị giết, binh mã của Hạ quân đã chuyển vào tai kiển thạc rồi. Viên thiệu thì không có ở kinh, nếu như lại có hai doanh nữa quay giáo thì tinh thế sơ môn đời không thể khôi phục lại được, bèn nói lớn. Trước tiên, chúng ta hãy đến Mạc phủ, năm người cùng nói rõ chuyện này với đại tướng quân đã, những việc tiếp theo sau, đến đó rồi hẳn bàn. Năm người dẫn quân binh cùng đến Mạc phủ, nhưng vẫn chậm mất một bước, quân kỳ của Tây Viên đã bao vây Mạc phủ từ trước rồi. Tàu Tháo lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, hỏng rồi, bị Kiến Thạc lừa rồi. Kiến Thạc ngoài miệng nói là ba ngày sau kỳ thực chưa đầy một canh giờ sau khi rời khỏi tây viên đã phóng ngựa chạy nhanh đến sảnh đường bức quan thượng thư làm giả chiếu lệnh rồi dẫn quân đến mặt phủ trước lúc này không thể nghỉ lâu được thuần phu huỳnh rút kiếm dẫn theo quân binh định xông vào tên đã kéo dây không thể không bắn bốn người còn lại bốn người còn lại cũng đều rút binh khí ra tây viên kỵ trông thấy rõ ràng nhưng thấy rằng đó đều là thượng cấp của mình nên tất thảy không biết làm thế nào những ngày này Binh lính cũng rất mơ hồ, không biết sốt cuộc nên nghe theo ai. Vì vậy không dám rút kiếm cản lại, nhưng cũng không cho phép bọn họ đi vào. Tránh đường, Thuần vu Quỳnh giận dữ, hét to. Trong thấy của quân lính tránh đường, Thượng quân Tư Mã và Triệu Cẩn chen ra. Không được tránh, không được tránh. Hiện có chiếu thư ở đây, tránh cho bọn chúng vào là kháng chiếu. Thuần vu Quỳnh đã nóng mắt, không đợi phân bùa vùng kiếm đâm tới. Triệu Cẩn cũng là tai chẳng vừa Thấy ánh kiếm phúc tới, liền né người, thuận thấy cũng vung kiếm ra. Hai cây kiếm ghi lại một chỗ, hai người đều giữ dăng. Bọn lính đều trông thấy rõ rằng nhưng nào dám xông lên giúp đỡ, mà giúp thì biết giúp ai. Khi ấy, một vị tư mã khác của thượng quân là phan ẩn cũng từ đám đông chen ra. Hắn vốn là thuộc hạ của bao hông, vì hạ quân sắp nhập vào thượng quân, nên giờ đã là người của kiển thạc. Hắn thấy thuần phu quỳnh. Và Triệu Cẩn kỳ giao không buông, liền rút kiếm cầm tay. Lấy sức chém mạnh, ăn một tiếng, hai cây kiếm kia đã bị hắn tách rời ra. Người muốn làm gì? Triệu Cẩn quát hỏi Phan ẩn. Mau để cho họ vào. Người điên rồi ư, hiện đã có thánh mệnh truyền xuống, kháng chiếu là tội chết. Phan ẩn tra kiếm vào vỏ nói, Triệu Tư Mã, hiện nay đại sự trong thiên hạ còn chưa dứt khoát một bề. Ngài cho rằng, theo kiển thạc mọi việc đều y vào mệnh lệnh của Hoàng Thượng thì có thể có kết quả tốt ư triệu cẩn chợt không nói gì tào tháo xông lên trước mặt triệu huynh đệ hãy tránh đường cho nếu cứu được đại tướng quân thì đó cũng là công lớn của các hạ rồi đây chứ lo không được thăng thượng triệu cẩn rút kiếm trở vào nhưng lại không dám trường lệnh xuống chỉ quay đầu đi nơi khác giả như không trông thấy gì cả đám quân kỳ tây viên trông thấy thượng quan hành sự như vậy vội lặng lẽ dạt ra rẽ thành một lối đi Bọn tàu tháo vội vang chạy vào trong phủ. Vào đến trong sân đã thấy kiển thạc tay cầm chiếu thư đứng giữa sân. Hà tiếng sung rẩy đập cập. Quỳ trước cửa chính đường. Rất nhiều quân lính đã bao vây các phòng của thuộc hạ. Bọn phương kim đều bị khống chế cả. Bên này là kiển thạc, có hai mươi vệ sĩ thân tính, đao kiếm, tuốt trân, mắt nhìn chăm chú. Bên kia thì có đám ngũ đảng, hứa lương, trương trương, ngô khuôn, bào tính, bào thao. Cùng đều sẵn sàng binh khí. Chỉ cần một tác động nhỏ là giao chiến nổ ra ngay. Kiển thạc nghe thấy tiếng bước chân, quay ra nhìn bọn tào tháo mà không hề biến sắc. Lại quay đầu tiếp tục nói với Hà Tiến giọng dọa nạt. Đại tướng quân, ta đã tiên đọc xong chứa thư. Rốt cuộc, ngươi có chịu phụng chiếu hay không? Đến lúc này Hà Tiến đã hoàn toàn. Hiểu rõ dụng ý của hoàng đế, quỳ ở bên kia đáp lời. Kiển thạc, ngươi là đầu tiểu nhân, ta không nghe theo ngươi kháng chiếu là tử tội kiển thạc tiến lên hai bước đại tướng quân muốn tàu phản ư hà tiến cúi đầu to xuống thật thấp không dám đáp lại một từ nào hai bên mang tay mồ hôi lạnh túa ra không có ai muốn tàu phản cả tàu tháo bước dài tới nơi chúng ta chẳng qua là muốn chỉnh đốn lại triều cương trả lại sự thanh bình cho thiên hạ việc của triều đình hoàng thượng tự biết cách xử trí kiến thạc trừng mắt nhìn tàu tháo giao cho đám hận quan các ngươi xử trí đúng không lại tiếp tục để cho đám tiểu nhân gian tà thập thường thì ấy làm hại trung lương Đồ xác bách tính đúng không đến nước này tào tháo liền nói thẳng hết ra tào mảnh đất ta Thề cùng sống chết với đại tướng quân kiển thạc đưa mắt quét một lượt tất cả những người có mặt tại chỗ các ngươi đều muốn tạo phản ư điều muốn kháng chiến sau hoàng thượng sẽ hạ lệnh tru diệt hết cả nhà các ngươi đó Tào Tháo cười nhạt một tiếng, giết đi. Thân ở cõi đời dơ bẩn, có sống cũng thêm nhục. Nói xong, Tào Tháo bước nhanh đến bên phía Hà Tiến, rút kiếm cầm tay. Thuần Du Quỳnh thấy vậy cũng chửi to. Ông đây không cần biết, tào phản hay không tào phản. Nhưng hôm nay cũng phải sống mái một trận với giống cục đuôi nhà ngươi. Rồi nhảy sang theo Tào Tháo. Kiến thạc, chỉ kịp giật mình, thì đã có hai hiệu úy chạy đi rồi. Vội nhìn trông chọc vào ba người còn lại. Đặc biệt là Phùng Phương Các người cũng muốn theo bọn chúng làm phản ư Phùng hiểu ý Ông là con rể của lão tướng công Tào Tiết Đã nhận được nhiều ân đức của hoàng thượng Nếu như ông làm phản Thì còn mặt mũi nào Gặp lão Trưởng nhân của mình nơi suối vàng nữa Ông muốn để cả nhà người ta Cũng phải bị luyên lị mà chết sao Phùng Phương nghe nói vậy Do dự không yên Nhớ chặt hai mày không biết phải quyết định thế nào An nguy của mình là chuyện nhỏ lớn nhỏ cả nhà bị liên lụy Mới là chuyện lớn Khi ấy chợt thấy từ trong phòng của đám thuộc hạ Một người nhảy ra Gạt bọn lính đang ngăn cản Chạy đến giữa sân Hoặc phùng kia Người với ta tình du huynh đệ Nhà ta bốn đời làm tam công Mà đều gạt đi hết Người chỉ là con rể của một hoàng quan Thì sợ gì Tào tiếc thanh danh xấu xa như vậy Nếu như người có thể giúp bảo vệ cái trung lương Thì sẽ rửa được cái nhục ấy Đến đây đi Mọi người quay nhìn Cả ấy chính là viên thuật công lộ được rồi ta bỏ mạng theo quân tử phùng phương rảo chân cũng bước sang luôn vậy là năm vị hiệu úy thì ba vị đã chạy sang phía tào tháo hạ mâu triệu dung quay sang nhìn nhau biết rằng nước chậm trễ thì sẽ không tránh khỏi họa cũng chẳng nói chẳng răng chạy sang luôn tào tháo coi như đã thở phào một hơi Câu giọng quát to kiển thạc người nghe đây hiện giờ đại cục đã định ngươi chưa nghĩ đến chuyện có thể điều đại tướng quân ra khỏi kinh sư hãy quay về bẩm báo với hoàng thượng tru diệt gian thần và thập thường thị. Nếu không, những kết quân của chúng ta sẽ không nghe theo sự điều khiển của ngươi đâu. Kiển Thạc nắm chặt lấy tờ chiếu thư. Các ngươi đều là phản tặc Không đúng. Làm trái lẽ trời mới là phản. Tào Tháo cười nhạt một tiếng. Thiên địa quân thân sư. Thiên địa ở trước rồi mới đến quân. e là một kẻ hoàng như ngươi không hiểu được đạo lý này đâu. Thần thái cao ngạo của Kiển Thạc nhất thời bị một lớp bụi đất, phủ mờ. Cúi nhìn xuống. Lại trông thấy tờ chiếu thư trong tay Không biết làm sao được Đánh nhét nó vào tay áo Quay người thang thở nói Bảo Triều cẩn, phan ẩn, thu quân hồi cung Kiến thạc lầm lụi đi ra Nhưng mọi người vẫn không thốt ra Một câu vui mừng nào Hôm nay đã vừa qua được nỗi sợ hãi Mà không nguy hiểm gì rồi Nhưng ai biết được ngày mai Sẽ lại ra sao Màn đêm thường phủ lên hoàng cung Một bức màn thần bí và đáng sợ Những kẹo son xà vẻ bệ ngọc cột vang ban ngày sẽ nhân màn đêm đen tối biến thành lạnh lẽo quanh co ly kỳ cậu quái ngọc đường điện xung đức điện tiên đức điện hoàng long điện những biếu đường uy nghi nghiêm cẩn ấy trong màn đêm đen lại càng thấy thê lương lạnh lẽo nhưng cơn gió lạnh bước của buổi đầu xuân thoải qua cũng khiến trong đại điện vẳng ra những âm thanh như ma kiêu quỷ khóc từng cơn từng hồi bạch hổ quán thừa phong quán thừa lộc quán đông quán giữa những tòa cung điện lẻ lôi, đứng sừng sừng ấy không có lấy một tia sáng sôi rọi xuống các thánh địa học thuộc ấy trường lạc cung trường tính cung vĩnh lạc cung hàm đăng cung giữa những hành lang đầy cát âm u lạnh lẽo chỉ có lát tác mấy lão hằng quan già co ro khốn khổ giữ đen, kể cho nhau nghe những chuyện bí mật thỡ xa xưa trong gia đức điện ánh đèn leo lét tự hậu như đã dự báo trước một đêm không lành đổng thái hậu vẻ mặt tiều tụy ngồi bên sập rồng tự tài lau mồ hôi cho hoàng nhi lưu hành đã đến những giờ khắc cuối cùng của mình vị hoàng đế một đời kiêu sa dâm dật cuối cùng đã hiểu ra câu vạn thọ vô cương mà kinh thi nói chỉ là một niềm mong mỏi không có thực mà thôi ngài cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nhọc dường như có vô số cánh tay muốn lôi ngài xuống lòng đất cổ họng như có kim châm không thể nói được tuy nhìn trước mắt Chỉ thấy lờ mờ, mơ hộ Nhưng lời nói của kiển thạc Thì hoàng đế vẫn nghe thấy rõ ràng Muôn tàu hoàng thượng Nô tài vô năng Việc này nô tài vẫn chưa làm được Để cho hoàng thượng phải thất vọng Kiển thạc đập đầu cơm cướp lưu hành hơi lắc lư đầu Trương nhượng, triệu trung Muôn tàu hoàng thượng Bọn họ đang ở chỗ hoàng hậu Kiển thạc đáp lời Thật là một sự châm biếp quá lớn Hoàng thượng đã sắp về trời vậy mà thập thường thị do chính tay hoàng thượng cất nhắc lên lại chạy sang xung xe với người của hà gia giờ đây cuối cùng hoàng thượng đã biết thế nào là tiểu nhân dương tứ lưu khoan kiều huyền trần đam lưu đào những vị lão thân từng can chán khi xưa chập chờn hiện ra trước mắt sang thế giới bên kia rồi ngài còn mặt mũi nào để đối diện với họ nữa nhưng lưu hành vẫn không hiểu mầm bóng của tội lỗi không phải là thập thường thị mà chính là sự hoang dâm bạo ngược của chính bản thân mình, đã đem chính nghĩa đẩy sang phía Hà Tiến. Vốn ngài nghĩ rằng Hà Tiến là một kẻ ngu xuẩn, dễ dàng khống chế. Ai ngờ cuối cùng, ông ta lại bị đáng nhân khống chế. Ngài muốn xỉ vạ, muốn hiền rủa nhưng ngài đã không còn sức lực nữa rồi. Một giọt nước mắt lông lanh từ khóe mắt vô thức, lăn dài xuống. Thánh thượng, người hãy giữ gìn sức khỏe ạ Kiến thạc ôm lấy sập rồng. Giết! Hà! Kiển Thạc đập đầu nói Nô Tài xin liều chết tâu một câu Hà quốc cũ Thanh vọng rất rộng Mà đại hoàng tử tuổi mười 17 Hoàng thượng không nên phế trưởng lập hỗn xược Động Thái Hậu trừng mắt nhìn Kiển Thạc Những lời ấy người có thể nói được ư Kiển Thạc không dám nói nhiều thêm nữa Động Thái Hậu ngồi phủ phục trước người Hoàng Nhi Nước mắt giàn dụa Hoàng Nhi Nếu như Hoàng Nhi ra đi Thì mẫu hậu biết làm thế nào ta chỉ có một mình Hoàng Nhi thôi. Tiểu Hoàng Tôn của ta biết làm sao đây. Hoàng Nhi bỏ đi thế này. Có xin với người mẹ đã mất của nó không? Lưu Hành cố lấy tinh thần. Hơi ngẩng đầu dậy. Nhìn tiểu nhi tử Lưu Hiệp đang quỳ khóc ở dưới điện. Phải, nó mới 9 tuổi. Dù có lập nó làm vua, thì Hà Gia cũng muốn phế. Là có thể phế. Nhưng tục ngữ có câu, nhìn đứa trẻ 3 tuổi có thể biết lớn lên thế nào. Đứa bé này tất có thể thành minh quân một thời, chí ít là hơn minh. Lưu hành cố gắng lấy một hơi dài, đưa cánh tay phải chỉ vào lưu hiệp. Mắt chăm chăm nhìn kiển thạc, kiển thạc biết ý nói, xin thánh thượng an lòng, nô tài sẽ cố gắng làm. Không phải là cố gắng làm, mà nhất định phải làm được. Động thái hậu lao nước mắt, bà bẩm tính từ khi sinh ra, đã có nét cứng cỏi mạnh mẽ. Kiển thạc, người phải động trọng, điệt nhi của ta. Hãy cung phù hiệp nhi, làm vua. Ngươi sẽ là khai quốc công thần. ngươi hãy ghi đến niềm sủng ái của tôn trinh, sự quý hiển của tao đăng. Nếu ngươi trừ diệt hà gia, thì ngươi muốn gì, ai gia sẽ cho ngươi cái ấy. Kiển thạc, im lặng. Bản thân hắn vốn không để tâm đến chuyện ban thưởng và chức tước. Chỉ cần toàn tâm, toàn ý làm việc vì hoàng thượng là đủ rồi. Nhưng chuyện này hiện giờ, căn bản là bản thân hắn không thể làm nổi. Thái hậu với hoàng thượng đã quá trong mong rồi. Chẳng còn cách nào khác. Kiển thạc đã đắc tội làm khổ đại tân quân. Giết bào hồng cũng đã là một sự quyết liệt với ông ta. Nhưng nếu không tiếp tục công việc này, bọn Hà Tiến hoàng Hồng lại tất sẽ trừng trị hắn. Vẫn là một câu này. Hà Tiến khó mà đấu được. Lực lượng sĩ nhân sau lưng ông ta rất lớn. Kiển thạc cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, mới cắn răng, dập đầu trước hoàng thượng và thái hậu. Thánh thượng an lòng. Thái hậu nương nương, an lòng, nô tài cố, nhất định làm được. Phủ đại tướng quân từng giờ từng khắc về chân ghiễn thạc gây họa. Nhưng đã ba ngày sau khi xảy ra sự việc, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bất kể là bản thân Hà Tiến hay mấy người hiệu úy và đám thuộc hạ, cho tới những bằng hữu chạy đến, tất cả đều ngày đêm lo sợ. Hiện giờ tất cả mọi người đều đã ở chung trên một con thuyền. Chỉ có thể bảo vệ Hà Tiến để mọi người đều được yên ổn trong ba hôm ấy không một ai ra khỏi mặt phủ nửa bước chân mọi người đều tạm coi nơi đây là nhà mình cho đến sẩm tối ngày thứ ba chờ có sứ giả đến truyền hà tiến vào cung để phó thác di chiếu hà tiến tiếp chiếu trở về hậu đường đổi mặt triều phục nhân thể hỏi mọi người mệnh lệnh khác thường đèn khâu dầu cạn vương khiêm vuốt râu nói phen này ác hẳn là vạn tuế gia đã sắp bùi tiên dặn dò việc hậu sự người ta khi sắp chết Lời nói cũng thiện, đại tân quân có thể đi Không đúng Kiển thạc khi thấy hung hẳn Chính là ý vào hoàng thượng Phiên thuộc cười nhạc nói Ta cho kiển thạc tất cho mai phục Binh mã trong cung để mua hại đại tân quân Tào tháo đi đi lại lại mấy vòng Trong sảnh đường, trầm ngâm nói Việc này vẫn có hai khả năng Kiển thạc từ lâu muốn đoạt lại Binh quyền mà không được E là cũng không dám tùy ý vội vang Nhưng nếu lại bảo là truyền ban Di mệnh Lấy sử hầu làm bậc chí tôn, thì ta thấy cũng chưa chắc là thật. Câu sau Tào Tháo không dám nói hết. Bản thân Tào Tháo cảm thấy kiện thạc, muôn bức hạ tiếng, phải lập đống hầu, lưu hiệp. Chỉ sao rằng đại tướng quân quá ư nhu nhược, đến đó rồi sẽ để cho người ta chắc mũi đi. Vì vậy, đối giọng nói. Đã là những chiếu cũng không thể không đi. Chúng ta dẫn theo binh mã, vây quanh bảo vệ ngoài cung, lại sai người đi dò thám tin tức binh mã các nơi. Mọi người bàn tính xong xuôi. Cùng hậu vệ Hà Tiến ra cửa. Đang định ai nấy về danh, điểm quân dẫn theo, thì thấy một toán quân mã xăm răm chạy tới, hóa ra là viên thiệu đã về đến nơi. Bản sơ. Hà Tiến trông thấy viên thiệu, coi như đã có chỗ dựa an tâm. Nước mắt dường muốn trào ra. Viên thiệu vội vàng xuống ngựa, quỳ nói, đại tân quân. Để ngài phải chịu khổ rồi. Mọi người trông thấy viên thiệu, ai nấy đều bần sợ, Tàu tháo vỗ vỗ vai, viên thiệu. Bảng sơ. Thật không ngờ Huynh có thể sống mà về đến đây. Đất Thành Châu của đồng hải tướng, tiết diễn, đô kỳ úy, tàn bá, cùng hợp sức với ta để chiến đấu. Sau khi việc xong, ta sợ kiến thạc hại, mới lưu lại tư mã lưu tử Huynh, để đông đốc đội ngũ Còn mình chỉ dẫn theo, ba trăm quân kỵ, theo đường tắt đi vòng trở về, dọc đường đi, đến một tin thắng trận cũng không dám đưa về. Những điều viên thiệu nói không hề sai, có thể nhìn thấy vì tránh nạn mà viên thiệu đã vô cùng vất vả mặt mũi bơ vờ hình dung tiều tụy chẳng có chút gì giống một tướng quân đã thắng trở về cả viên thiệu đã về nên số binh mã hiện giờ đã có đủ không cần phải quay về đô đình không cần phải quay về đô đình điểm quân nữa 300 quân kỵ của viên thiệu cùng với đám thì về gia binh trong phụ đài tướng quân và số lính mọi người dẫn theo bên ngoài gộp lại được 500 quân mọi người như quần tinh ủng nguyệt đưa hà tiến Đến Hoàng Cung. Đi đến đường Chính Dương đã có bọn tiểu Hoàng Môn. Chạy đến đón. Quỳ xuống thi lệ nói. Nô tài phụng mệnh Thượng Quân hiệu ý Kiển Đại Nhân. nên đón Đại Tướng Quân. Kiển Đại Nhân nói. Chuyện vừa qua thực là đất tội. Xin ngài chế để lòng. Lại e Đại Tướng Quân nghi ngại. kiến Đại Nhân đã điều tất cả số quân kỵ Tây Viên. Ở Thượng Quân. Về lại Tây Viên rồi. Xin Đại Tướng Quân an lòng vào cung. Vạn tới gia có việc quan trọng. Muốn bảo. Hà Tiến nghe xong đang tâm hơn nhiều Quay lại nhìn mọi người nói Hoàng thượng rốt cuộc Cũng vẫn còn chút tình với ta Tào Tháo liền nhắc vợ nói Quân kỵ Tây Viên tuy đã đi Nhưng phủ lâm quân vẫn còn đó Đại tướng quân vẫn phải hành sự cẩn trọng Hà Tiến luôn miệng nghe theo Vì những người chưa được mời Thì không thể nhập cung Nên Hà Tiến chỉ dẫn ngô khuôn Trương trương theo một tiểu hoàng môn vào cung Viên thiệu thấy Hà Tiến đã vào cửa cung Vội vàng điều động quân mã bao vây hoàng cung. Lúc này đây viên thiệu chẳng khác nào thượng quân hiệu ý. Bọn tào tháo đều nghe theo sự điều khiển đó. Những thuộc hạ đi theo, ai cũng đeo bội kiếm. Từng nhóm ba người, năm người, chốt giữ những nơi giao lộ vãng lai. Theo Lý Hà nói, đem đại quân vây hoàng cung cũng chẳng khác nào tạo phản. Nhưng loạn lạc mấy ngày nay, lại dân ở kinh sư, không ai không biết. Đám phụ lầm quân canh giữ trong cung cũng không dám tùy tiện, quát tháo gây sự. Chỉ là đứng nguyên tại chỗ của mình, giữ chắc cửa của mình và không nói năng gì với người của viên thiệu cả. Tào Tháo và Tân Du phụ trách dây giữ Tây Môn. Vừa đến phía mé tây Hoàng Cung, còn chưa kịp chi quân, tản ra thì đã thấy một đám hỗn loạn phía cửa cung. Bọn Hà Tiến, ba người hốt hoảng từ trong cung phía Tây, lao ra. Làm sao vậy, đại tướng quân? Tào Tháo chạy lên đón hỏi. Ngô Khuôn chửi nói, không kiếp, kiển thạc muốn bu hại đại tướng quân may nhờ có phan ẩn, ở bên trong, đưa tin báo ra. Nếu không qua đến đường phục đạo, đã thành ma, dưới lưỡi đao rồi. Tên hoàng dẫn đường kia, tên hoàng dẫn đường kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đã bị ta phanh thay rồi. Nói xong vậy lưỡi kiếm, vẫn còn máu chảy rong rong. Hà Tiến, sắc mặt, sám ngoét. Xem ra, đã vô cùng sợ hãi. Trước tiên dậy phủ đã, rồi hãy nói. Tào tháo bảo Tân Du, bảo vệ Hà Tiến. công minh thì chạy sang cửa trước để báo tin. Viên Thuật nghe xong lập tức nói giận. Chúng ta dẫn quân đánh vào thôi, nhưng cơ hội này giết tất cả kiến thạc và bọn thập thường thị đi. đám phò biền thuần phu Quỳnh ngũ đảng hứa lương nhào nhào hưởng ứng. Viên Thiệu tâm trí sáng suốt lập tức quát bảo: không được làm bừa. dẫn quân vào quốc môn, há chẳng phải bù phản? hoàng hậu hoàng tử nếu bị thương tổn gì thì kẻ nào có thể gánh được trách nhiệm? trước hết hãy về mặt phủ, rồi sẽ bàn bạc mọi người giống nháo nói với nhau, quân mã xung quanh hoàng cung đều biết tin cả, bèn lú lượt rút binh. lần ấy đã đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bảo vệ được hà tiến về đến Mạc phủ. tào tháo thấy ngũ đảng bắt binh sĩ hà trại ở trên phố, phát cáo bảo không được, quân mã của danh trung quân mau về đô Đình đóng giữ. đây là thành lạc dương, không phải là nơi có thể tùy tiện qua lại được. đám phao biển ấy chẳng cần biết đó là nơi nào. Chỉ muốn được đại khai nhãn giới Nên nghe thấy Tào Tháo sắp xích như vậy Thì điều buồn bực không vui Nhưng không cãi lại được Chỉ còn cách nghe theo ra khỏi thành Tuy nói như vậy xong Ngũ Đảng vẫn chọn lấy một trăm quân tinh nhạy Để bảo vệ mạc phủ Mọi người chen nhau Về đến sảnh đường Hà Tiến bị dò cho sợ quá Cứ lắc đầu mãi Nguy quá Nếu không có phản ẩn báo cho Thì ta đã chết từ lâu rồi Hoàng cung này ta thực sự không dám vào lại nữa Nhưng hiện giờ biết làm thế nào đây? Viên thiệu cũng không biết nên làm thế nào. Hoàng thượng sống chết còn chưa rõ. Hoàng hậu và hoàng tử bị khống trong thâm cung. Các thượng thư thuộc quan đều nằm trong tay kiển thạc. Trong ngoài không thông tin được với nhau. Cứ giữ miếng với nhau không chịu buông thế này. Biết đến khi nào mới hóa giải được. Không phải sốt ruột. điền phong vẫn ngồi điềm tĩnh. Âm mưu của kiển thạc đã bị bại lộ. Chỉ vừa vào khu hoàng cung nhỏ bé ấy. Hát có thể lại gây ra sóng gió gì? Chuyện này không cần phải chất giả đến quân sĩ, kinh động, đến chúng nhân. Thời gian lâu dần, tất sẽ có thay đổi. Quân lính ở bảy thự, thậm chí thập thường thị, bọn họ đều phải suy nghĩ đến tính mạng của gia đình mình. Ai có thể bảo hiểm cùng với ông ta được? Ta xem việc biến động, cũng không còn xa nữa. Chắc chắn chỉ trong một giờ, ba khắc nữa mà thôi. Ông ta còn chưa nói dứt câu thì đã nghe bên ngoài náo loạn Dường như có ai đó muốn chạy vào mặt phủ Bị đám vệ xị bắt được rồi Giờ sau, ngô khuôn chạy vào cái bấm đại tướng quân Bắt được một tên hoàng quang Lắm la lắm rét Hình như là đến cho la hành động của chúng ta Người bị bắt đứng ở ngoài Hình như nghe thấy lời ngô khuôn nói Vội kêu to Ta không phải hoàng quang Để ta vào Mạnh đức Mạnh đức Ta có việc gấp muốn bẩm báo đại tướng quân Tào tháo nghe thấy người gọi mình Vội chạy ra xem Thấy Trương Trương, hai tay đang túm chặt một người Chính là tộc đệ Tào thuần Tào thuần đang làm hoàng môn thị lan Cho nên đầu đội mũ điêu đương Mình mặc áo bào vàng Lưng đeo bội đào sơn vàng Ăn mặc giống như những hoàng quan khác Thêm nữa, Tào thuần mới 19 Tuổi trẻ còn chưa từng nuôi râu Nên khó tránh được bị nhận lầm là hoàng quan Mau mau thả ra Đó là đệ đệ của ta đấy Trương Trương bản tính thâu kiệt Cũng không hỏi rõ ràng Liền thả luôn tay ra, nói lãm nhảm Nhà tàu huynh cũng thật lạ Vẫn biết tổ phụ là hoạn quan Chứ chưa bao giờ nghe lại có đệ đệ Cũng là hoạn quan nữa Tàu Thuận chẳng có tâm tư tranh cãi với hắn Lập tức theo huynh trưởng Vội vã vào sảnh đường Thấy mọi người ngồi đầy trong nhà Tuyệt đại đa số đều không quen biết Liền vái chào khắp một vòng Tào Tháo vội nói Đây là Hoàng môn Thị Lan, Tàu Thuần Tộc đệ của ta Tử Hoa, không phải đa lễ Liệt vị đây đều là người của ta Có chuyện gì đệ cứ nói không ngại Tàu thuần nhận ra được Hà Tiến cúi đầu thi lệ nói Khái bấm đại tướng quân Vạn tới gia tối qua đã băng Hà rồi Mọi người nghe xong đều không có phản ứng gì Giờ đây chuyện sống chết của Hoàng đế Không ai còn quan tâm đến nữa rồi Hoàng thượng lập ai làm vua Hà Tiến còn chưa hỏi Thì viên thiệu đã vội vã tranh hỏi trước Tàu Thuần tuy là kẻ thư sinh Mới vừa ra làm quan Nhưng đầu óc nhanh nhạy Trước mặt bọn Hà Tiếng Hát có thể nói là đã lập đống hầu lưu hiệp, Tàu Thuần vội giả dờ nói. Phản Tây Gia khi lâm chung, đã quyết ý lập hoàng tử lên ngôi, mệnh cho đại tướng quân ngài làm phụ chính, nhưng kiện thạc làm theo ý mình, muốn tự ý phế lập. Để chiếm cưới triều đình, hôm nay gian kế bị tiết lộ, hắn đã sai người đóng chặt cửa cung, giam lỏng hoàng hậu và đại hoàng tử, xin đại tướng quân mau mau cứu giá, nói xong lại rút ra một mảnh thư lụa đưa cho Tào Tháo. Kiến Thạc đã đến Trường Lạc Cung giam cấm Hoàng Hậu. Đây là mật thư của hắn gửi cho Triệu Trung. Trong đám thập thường thị bị Hoàng Quan quách thắng động hương với đài tướng quân bắt được. ngài mau đọc đi. Tào Tháo cầm lấy thư định đưa lên, lại nhớ ra Hà tiếng không biết chữ, mới chuyển sang cho Vương Khiêm. Vương Khiêm mở ra đọc to. Huynh đệ đã tướng quân nắm giữ quốc gia, chiên quyền triều chính. Nay lại cùng đảng thân trong thiên hạ mưu giết tả hữu của tiên đế. Quét sạch bọn chúng ta Nhưng vì thạc tôi nắm giữ cấm binh Nên còn cho dự Nay hãy nên cùng đóng chặt cửa thành, Mau bắt mà giết đi Bấm đài tương quân Kiến thạc kia Muốn thông đồng với thập thường thị Làm theo việc vương phủ sát hại đầu vũ khi xưa Hạ Tiến không biết làm thế nào Chỉ biết quay sang nhìn viên thiệu Viên thiệu cũng không biết nên ứng phó xa sao Chợt nhớ đến Hạ Ngung Đã từng trải qua chuyện của triều trước Vội chấp tay nói Bác cầu huynh Lúc này nên xử trí ra sao? hà ngung xua xua tay, cười nhạt nói. Tên nhảy xanh ương bướng ấy, chẳng cần phải nghĩ đến. Xuân tạc kiển thạc, chẳng biết việc gì. Năm xưa vương phủ tào tiết có lính của bác quân, tương trợ. Còn nay, binh quyền toàn bộ đều nằm trong tay đại tướng quân. Chẳng cần phải nói thập thường thị, không dám liên tục với hắn. Mà dù bọn chúng có dám giúp việc bạo ngược ấy, thì đám chặt hoàng kia, dơ một bức chiếu thư, xuân ra nào có tác dụng gì. Hiện giờ đã không còn là 20 năm trước nữa rồi viên thuật lại lấy lại tinh thần Nếu đã như vậy Các quân đánh vào hòn cung Bất kể bọn chúng là kiển thạc Quách thắng, trường nhượng, triệu trung gì gì, Chúng ta đều giết sạch viên thuật vượt kêu lên như vậy Đám vỏ biên mà hà tiếng đầy bạc lên Cũng đuôi nhau kêu lên theo hỗn sự Phiên thiệu lại một lần nữa quát thôi Kẻ làm tôi Há lại có thể làm việc trái lạ thường như vậy Viên thuật vốn đã hơi xa cách với vị ca ca, có sức thân dân giả của mình. liền cự lại, hơi một chút là huynh, lại đem đại đạo lý ra, trấn áp người khác. Đây đâu phải là phủ của huynh. Viên thiệu hơi đỏ mặt, nhưng không tiện tranh cãi với viên thuật trước mặt mọi người. Một tràng cười lớn, làm tắt ngang cuộc tranh luận của mọi người. Nó thật không ăn nhập gì với không khí căng thẳng này. Mọi người ngoảnh lại nhìn, ở góc sảnh đường, ba người điền phong, khoái Việt, tuân du đang nói cười với nhau tào tháo vội hỏi mấy vị cao hiền có cách gì chăng tuân du vui hớn hở nói khi nãy điền nguyên hạo nói sẽ có biến số biến số ấy đã chẳng phải đến rồi sao? mọi người quay sang nhìn nhau khoái việc thấy mọi người không hiểu tự tin đến trước mặt tào thung nói tử hòa hiền đệ để nói rằng cấm cung đã đóng vậy người nào giúp đệ trốn ra là hoàng oan quách thắng ông ấy cũng là dân sĩ ở nam dương Là đồng hương với đại tướng quân, nên có ý muốn theo về với đại tướng quân. Chính vì vậy mới đưa cho đệ bức thư này, lại giúp đệ trốn ra ngoài. Tốt, khoái việc cực cực đầu, vậy để có quen biết tên lính ta đệ ra không? Có bịch mắt, đệ cũng biết được hắn, tào Thuần cười nói. Nếu vậy, lại phiền hiền đệ, quay về cửa cung, đem thư này trả lại. Sao cơ? Trả lại ư? tào Thuần giật mình. Tuân du nói chan vào, đúng, đưa trả về. Chẳng phải đó là thư của kiển thạc, gửi cho triệu trung sao? Đưa trả lại để quách thắng, giao nó cho triệu trung. Nhưng phải nói rõ cho ông ta biết. Đại đứng quân muốn ông ta gửi bức thư này đi, như bình thường. Điện phong nói thêm. Mọi người không hiểu ý, cúi đầu suy nghĩ. Tào Tháo lại là người đầu tiên, bỗng chặt hiểu ra. Mấy vị huynh trưởng, có một kế thật hay, thập thường thị được thư này, rồi tất sẽ sợ hãi, vỡ mật chắc chắn sẽ lập mưu giết kiển thạc để thoát tội cho mình. Việc trong hoàng cung, chúng ta có thể không cần đánh, mà vẫn yên được. Nếu như bọn trương nhượng không thể diệt trừ được kiến thạc thì sao? Không ngại, thập thường thị mà không trừ được kiến thạc, thì kiến thạc sẽ trừ thập thường thị. Đó chẳng cũng là một chuyện tốt sao? Chúng ta cứ tỏ sơn quan hộ đấu thôi. Tào Tháo nói xong, nhìn kỹ điền phong, khoái việt tuân du, thầm nhũ. Hà Tiến có kẻ sĩ tài giỏi mà không biết được. mưu trí của ba người này chẳng thua kém trương lương, đặng vũ. Nếu như đã có cách thì cứ làm thế thôi. hạt Tiến nói xong câu ấy thì sự việc coi như đã quyết định như vậy. Bèn sai mấy tên vệ sĩ dũng mãnh bảo vệ tàu thuân. Về tới cửa cung đưa thư. Quả nhiên sáng hôm sau đã có tin tức truyền ra. Thập thường thị dẫn theo thân tính đánh lại kiển thạc. Quách thắng nhưng khi rối loạn đã đâm chết thạc. Đến lúc này nội loạn ở trong hoàng cung coi như đã kết thúc. Vào lúc khác thường không thể theo lệ nghi thông thường. Mọi người cũng đều chưa đổi mặt trượt phục. Liên bảo vệ Hà Tiến Lại vào hoàng cung Lần này Vũ Lâm quân Đều bỏ hết khí giới Thập Thường Thị Tướng lĩnh Bảy Thự Và hai tư mã của thượng Quân Và hai tư mã của thượng Quân Đều ra ngoài cửa cung quỳ đón Các sĩ nhân mấy hôm nay Đều như mơ cùng Một cơn ác mộng thật dài Cho đến tận lúc này Xem như mới tỉnh dậy. Hà Tiến cũng rạng sợ vui cười Hiện giờ Xem như Thập Thường Thị Đã sống gởi Dưới cửa người khác xin tử Tổng Phong chỉ ở một khoảnh khắc suy nghĩ của hà tiến trương nhượng vội vang bò đến chân hà tiến ngẩng đầu lên cười nói đại tướng quân mấy hôm nay chúng tiểu nhân luôn ngầm bảo vệ thái hậu nương nương và hoàng thượng hai mẹ con thái hậu và hoàng thượng đều rất bình an xin ngài không phải lo lắng tân đế còn chưa đăng cơ mà trương nhượng đã gọi hà hậu và sứ hầu là thái hậu nương nương và hoàng thượng ý tứ nền bợ chẳng nói đã rõ nhưng hà tiến chẳng có tâm kế gì Nghe xong rất lấy làm ưng ý. Màu màu đứng dậy, các người đều là những công thần tru diệt kiển thạc đó. Phiên thiệu ở phía sau nghe được, lông mày đều dựng ngược cả lên. Vừa định nói thì Tào Tháo đã kéo lại, nói nhỏ. Hiện giờ chưa phải lúc trước hết định ngôi đại vị mới là quan trọng. Sau này chúng ta dọn dẹp đám đồ tài này. Phiên thiệu khi ấy mới nguôi cơn giận dữ. Trương nhượng triệu trung cũng đều tuổi đã cao, làm đến mức trung thường thị thực ra cũng chỉ mong nửa cuộc đời còn lại được ở bên lưu hành tác oai tác quái phú quý phô biên nào hay hoàng đế tính mệnh chẳng dài lâu làm liên lụy hai lão phải không lưng cúi đầu trước mặt hà tiếng như đứa già nô hiện nay triệu trung còn giữ chức đại trưởng thu trong bộ dạng đi trước dẫn đường cứ như là tràn bò chứ không phải đang đi nữa khó khăn lắm mới dẫn mọi người đến được bên ngoài điện gia trước mệt nhọc thở không xa hơi lại còn phải ngấn đầu lên bẩm báo đại tướng quân Di thể của hoàng đế đang được hoàn tại đây. Tất cả mọi người thực hiện đại lễ ba lần quỳ, chính lần khấu đầu xong. Tiểu hoàng môn khi ấy mới mở cửa điện. Mọi người vừa trông ai nấy không khỏi kinh ngạc. Khắp điện treo đầy màn trứng màu trắng. Những vật phản quan, gương kính đều được che kính. Di thể hoàng đế được thay long bào mới, đặt nằm trên sập rồng Quang quách đều đã được chuẩn bị đầy đủ, tạm đầy ở góc điện. Trên sáu cái án đã bày những bí khí ở Đông Viên, đồ đựng rượu bằng vàng bạc, vòng ngọc đá quý, cùng tên túi da, đỉnh Âu bình cốc, cho đến những thứ đồ ngoạn vật mà bình sinh lưu hành vẫn thích, 30 trường lụa trắng, phủ xe, đã gấp ngay ngắn, đặt trên mâm, những đồ bồi tán biên chung, đại chung, đều được sân đỏ quét son lại, thật mới, hoa văn trên cột khung giá treo, chia ra hình nhật, nguyệt, điệu, huy, long hồ, liên bích, uyển nguyệt. Điều theo lễ chế, linh vị đã sắp đặt ổn thỏ, lưu hương không dứt, đèn nến sáng ngời tùy hầu châu, trảm xà kim. Sáu ngọc tỷ của thiên tử bay đủ trên bàn cúng, nói bật nhất chính là ngọc tỷ trương quốc, được mạ vàng sáng chói, nằm ở giữa. Hà Tiến không hiểu lệ lắm, thì người sự không dung, đứng ở phía sau, không ngăn được phải thốt lên khen ngợi Ai là người sắp đặt mọi việc ở cung hoàng vậy? Mọi việc đủ đầy, thật là quy củ. Trương nhượng vội vàng sáng đến trước mặt, sụt sùi nói, chúng nâu tại cảm kích ân đức của tiên hoàng, lúc còn sống chưa thể toàn tâm hầu hạ, mới vượt quyền kẻ cung tế. Thay thế cái đầu biết mà làm việc này trước, mong đại tân quân và chư vị đại nhân lượng thứ. Ông ta vừa khóc, đám tạp thường thị quỳ ở phía sau đều lũ lượt rơi lệ. Dù bọn chúng đã làm đủ thứ việc xấu, nhưng trước cảnh này vẫn cứ khiến người ta trông thấy phải đau lòng. Khi ấy, chờ có hoàng môn đến báo, Thái Úy Ma Mật Đê, tư đồ đến cung, tư không lưu hành, xa kỳ đại tướng quân Hà miêu đã dẫn văn võ bá quan vào cung, vào địa ngọc đường ở Nam Cung, ngự phủ lệnh, nội giá lệnh, đã bắt đầu phân phát áo trắng tan phục. Tào Tháo nghe thấy vội hỏi tên hoàng môn ấy. Phiêu kỳ tướng quân, đóng Trọng đã đến chưa? Chưa ạ Tào Tháo vội quay về phía Hà Tiến ra hiệu, lần này Hà Tiến thật sự đã hiểu ý. Mau gọi đóng Trọng đến đây cùng lo tang sự, nhất định phải đến. triệu tung thấy vậy, bèn lau nước mắt, bò vào trong điện, thi lễ xong, rồi lấy ngọc tỷ trương quốc từ trên bàn xuống, nâng cao quá đầu, chậm rãi, lui ra, quay người quỳ xuống, đưa đến trước mặt Hà Tiến. Nước không thể một ngày không vua, xin đại tướng quân, mau phụng tân hoàng đế lên chính vị. Hà Tiến ngơ ngẩn hỏi, là địch nhi của ta đó sao? Câu ấy của ông ta khiến tất cả mọi người Điều sợ giật nảy minh, hoàng đế là thiên tử, phụ thân còn phải gọi là thượng hoàng. Làm gì có chuyện mở miệng ra, gọi là cử cử với điệt nhi chứ. Ở những chỗ riêng tư thì nói một chút cũng không sao, nhưng trước mặt linh cử của tiên đế, sao có thể nói như thế được. Mọi người đều biết đó là do ông ngu ngốc thô lỗ, nên chẳng ai nói lại gì. Đòn khê, tất lam, trong đám thập thường thị đỡ hà tiếng tiếp giá tù vị, mọi người lũ lượt lui vị nam cung thai áo tào tháo cảm thấy có ai đó kéo tay áo mình quay đầu lại nhìn thì là tào thuân tào thuân dẫn tào tháo đến một đời hoàng phu mé tây điện da đức. chỗ ấy có một thanh chiếu cói cuốn tròn đây chính là kiến thạc tào tháo hít một hơi thở sâu lấy hết can đảm mở chiếu ra đập sau vào mắt là bộ áo tan tắn toát ông ta không đội mũ khăn trắng quấn quanh đầu trước ngực có hai vết thương máu me bê bết khiến chiếc áo trắng nhuộm thành màu đỏ khuôn mặt vuông trắng rộng vẻ ngạo nghĩ ngang tàn đã trở nên trắng bệt khóe miệng chùng xuống Hai con mắt hung dữ còn chưa nhắm lại nhìn trông chọc lên trời xanh đệ bảo ta xem cái này làm gì tao tháo đưa mắt đi chỗ khác không nhìn thi thể ấy nữa tao thuân dường như có chút thương xót bọn trương nhược dói trá tất cả nhân vật bài biện cho lễ tang đều do chính tay kiển thạc sửa soạn ông ta còn mặc cả áo tang kiển thạc là một trung thần Tào Tháo cười nhạt một tiếng, Hừ, Trung thần gì chứ, hắn ta không chết thì chúng ta phải chết. Tào Thuần đưa tay giúp mắt cho kiển thạc, than bảo. Kỳ thật di chiếu của Hoàng thượng là truyền ngôi cho, ngậm miệng. Tào Tháo vội vã, ngắt lời. Lời nói dối của đệ hôm qua, chẳng có gì cả, ai cũng đều biết là chuyện thế nào. Từ Cố chí kim, những chuyện như vậy nhiều rồi, chứ nghĩ lung tung nữa, mau đi đi. Tào Tháo dẫn Tào Thuần bước ra khỏi nơi ấy, chợt nghe thấy ở phía sau. Mấy tên trong đám thập thường thị, đang bàn tán. Kiển thạc là tên quốc tặc, với các đầu hắn, dân linh đại tướng quân. Mau bảo bọn nhỏ, đi làm đi. Tuy Tào Tháo vừa mới giải bảo đệ đệ của mình, nhưng vẫn ngoảnh đầu lại, nhìn kẻ trung thần ấy một lần cuối cùng. Tháng 3 năm trung bình thứ 6, tức năm 189, hán đế lưu hành băng hạ, Hà, hưởng dương 34 tuổi, tại vị tổng cộng 21 năm. Trong 21 năm ấy, trước thì có vương phủ chiên uyên loạn quốc, giữa thì có thập thường thị ăn thịt bách tính, sau thì có loạn khăn vang, dân chúng tiêu đứng, trung lương chịu oan, giang tà làm quan cường hào hành hành. Sau khi chết, lưu hành được đặt thị hiệu là Linh, là hắn linh đế, gặp nhiều hoạn mà không bị tổn hại, gọi là Linh. Sử hầu lưu biện con của hà hậu, kế vị làm vua, năm ấy 17 tuổi, đổi niên hiệu là Quang Hy, lập hà hậu làm hoàng thái hậu, phong hoàng đệ đống hầu Lưu Hiệp làm bột Hải Phương, Hoàng Thái Hậu Lâm Triều nhấp chính, Tấn Phong Viên ngoại làm Thái Phó. Cùng đại tướng quân Hà Tiến tham gia các công việc của Thượng Thư.